Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net Đến gần một cái lùm tre lớn thôi Chúng tôi có thấy hai hay là ba cây tre gì đó Nó ngã ngang, nó chắn cái lối đi Thì theo thói quen chúng tôi gạt mấy cây tre ngã đó đi Rồi mình tiếp tục đi thôi Nhưng mà khi tay tôi vừa đụng vào cái thân cây tre Thì dường như là tay tôi đụng phải một cái bàn tay khổng lồ Đầy lông lá và lạnh như nước đá Không kịp nữa rồi Tôi chưa kịp rút bàn tay tôi về thì giúp một cái cây tre bật mạnh tung người tôi lên cao làm cho tôi rớt luôn vào một cái bụi tre đầy gai. Tôi chối giới nằm đó tôi kêu cứu. phải nói sự việc xảy ra quá bất ngờ. Hai người bạn đồng hành cũng chưa kịp định thần đang làm gì mà để cứu tôi thì hai người bạn đó bị hai cánh tay vô hình tóm lấy và quăng lên ngọn cây tre. Tôi thì ngồi trong lùm tre còn hai anh bạn Thì bị treo trên ngọn tre đung đưa theo gió Cứ mỗi lần gió đưa qua Thì hai anh bị tung lên như trái banh Rồi bị những cành tre khác đánh vào người Như cảnh anh Trần Nòn Chúng tôi cố căng mắt ra xem thử Coi có ai hay không Chúng tôi không thấy bóng dáng một ai cả Nhưng mà Cả ba chúng tôi đều nghe tiếng cười mang sợ Rồi cả tiếng hú, tiếng gào thét Tiếng khóc la ai quán Cho đến khi gà gái sáng mới chấm dứt. Cả bà chúng tôi ở tại lùm tre đó cả đêm. Cho đến sáng thì chúng tôi mới được các bác đi làm đồng tiếp cố. Thân xác chúng tôi bị bầm dập đầy lằn roi tre. Chúng tôi không thể đứng lên để tự bước đi về nhà. Các bác ấy phải cho người chạy đến nhà chúng tôi kêu người nhà đến để cõng chúng tôi về. Sau hai lần bị người khuất mặt phá như vậy, chúng tôi bị đánh bầm dập. Phải nói đúng hơn là chúng tôi bị đánh lên bờ xuống ruộng, thừa sống thiếu chết, kinh hồn bạc vía. Cho nên chúng tôi không dám tiếp tục cái nghề chuyển hàng đêm xuyên biên giới đó nữa. Từ đó, chúng tôi đã thoát khỏi cái kiếp giạc ăn đêm. Đôi khi tôi nghĩ có thể nào chính những người khuất mặt đã muốn cứu chúng tôi bằng cách đánh cho chúng tôi sợ, để chúng tôi thức tỉnh, để rồi bỏ nghề chuyển hàng đêm xuyên biên giới còn hơn tiếp tục cái nghề này để rồi có ngày bị bắt hay bị ăn đạn cũng không biết chừng còn đây là cái câu chuyện do chính bác gái kể lại nói về cái giai đoạn đi buôn bán và cái thời gian mà bác ấy đã về từ cõi chết người ta nói đời thương hồ rài đây mai đó lấy ghe làm nhà quanh năm trôi dạt trên sông nước không biết đâu là bến bờ dân thương hồ như chúng tôi hầu hết là bám vào các chợ nổi để mưu sinh chúng tôi phải đổ mồ hôi để có chén cơm đạm bạc và có khi chúng tôi phải đánh đổi cả mạng sống của chính mình cái điều mà ám ảnh nhất của dân thương hồ là những tai nạn trên sông nước nếu chúng tôi gặp tai nạn nhẹ một chút Thì chỉ mất hết tài sản Còn nặng thì mất cả tính mạng của mình Năm ấy Chúng tôi mới cưới nhau khoảng chừng vài tháng Tía má của chúng tôi Đã giúp chúng tôi ra riêng bằng cách sắm cho một chiếc ghe Để làm ăn sinh sống Thời gian đầu chúng tôi đâu có dám đi xa Chúng tôi chỉ quanh quẩn Ở các chợ nổi Mùa nào thì chúng tôi mua bán loại nông sản Hoặc trái cây của mùa đó Rồi quen dần Quen dần Chúng tôi đi xa một chút, rồi đi xa hơn nữa, rồi dần dần lên đến khắp nơi. Chúng tôi hết chở củi, chở mắm, rồi lại chở trái cây đi bán. Hôm ấy trời đã xế bóng rồi. Sau khi lên hàng xong thì bất ngờ gió thổi mạnh. Chiếc ghe của chúng tôi trồng trành muốn lật úp, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng tăng tốc để lao đi. Gió thổi mạnh hơn, chiếc ghe của vợ chồng tôi trồng trành hơn. Trong khi chưa lấy lại được thăng bằng cho chiếc ghe của mình, thì có hai chiếc tàu lớn hơn ghe của chúng tôi chạy trở tới. Khi hai chiếc tàu lướt qua rồi, để lại một đợt sóng lớn đập vào chiếc ghe nhỏ của chúng tôi, khiến chiếc ghe của chúng tôi bị lật úp. Giữa sóng nước mênh mông, không có chiếc ghe nào gần nơi xảy ra tai nạn để tiếp cứu chúng tôi. Không những gió thổi đã mạnh, mà mưa còn như trút nước. Tôi cố bám vào thành ghe, cho đến khi đuối sức, tôi không còn sức để bám vào thành ghé nữa, tôi chỉ biết lâm râm khấn đức mẹ và cầu người ban ơn chở che cho vợ chồng tôi. rồi tôi xuôi tay mặc mà... nghe hot nhất tại